Chương 116: Đánh ức. Trong đại điện Tiều Đình hiu quạnh ở kinh sư, các nơi đều phủ đầy bụi, Thuần Đức đi chân trần đứng ở giữa đại điện bụi bặm. La la la. Nàng ta ngân nga, tâm trạng vô cùng vui vẻ, bước nhanh trên mặt đất cho đến khi sắp đến long ỷ ở nơi cao nhất, bỗng đột nhiên xoay người lại, nhìn về đằng sau, giơ tay lên. "Chu Lăng, mau qua đây." Ngón tay Thuần Đức Linh xuất hiện một sợi dây màu xanh, sợi dây đó nối với mi tâm của một người sau lưng nàng ta. Chu Lăng đã bị đại quốc sư giết chết, cư nhiên lại sống lại rồi. Hắn vẫn mặt án giáp sắt, đi về hướng Thuần Tức, chỉ là vẻ mặt của hắn cứng đờ, trên mặt xám xanh không có chút sinh khí nào. Sợi dây giữ mi tâm kết nối với ngón tay của Thuần Đức công chúa, nàng ta cử động đầu ngón tay, hắn liền tiến lên trước một bước. Da thịt trên cánh tay hắn Lé lên ánh sáng xanh nhạt Vẫn luôn thuận theo sợi dây của Thuận Đức Ngồi lên trên lông ỉ bám đầy bụi Thuận Đức nhìn chú lăng Khóe mùa cong lên Cười tràn rỡ Ngươi xem Cá triều đình này đều là của bốn cung rồi Nàng nói Bốn cung để ngươi ngồi Ngươi có thể ngồi Bốn cung muốn ai ngồi Ngươi đó đều ngồi được Nàng ta vừa nói Vừa cử động một ngón tay khác Tôi thành vũ bước ra theo sợi dây kết nối với ngón tay nàng ta. Hệt như chu lăng, da thịt trên người hắn cũng lé lên ánh sáng xanh. Ánh mắt người ngốc, mì tầm gắn với sợi dây xanh. Bổn cung nhớ, trước đó các người không phải là bạn thân của nhau sao? Anh trai hắn phản lại phủ quốc sư đi làm hòa thượng. Hắn ở trong phủ quốc sư bị kỳ thị, vẫn là người giúp hắn. Sau đó người cứu bổn cung cũng bị hủy dung. Những người khác đều sợ ngươi, nhưng hắn là ngày ngày đến thăm ngươi. Tình cảm giữa hai người hạch như là huynh đệ. Hoàng vị này cùng nhau ngồi đi. Thuận Đức nói xong, ngoát ngoát ngón tay, điều khiến có thành vũ ngồi xuống hoàng vị. Như thế thật tốt. Khóe môi Thuận Đức cong lên, nụ cười quỷ dị, khiến người khác ấn lành. Người trong thiên hạ này đều nghe lời như thế thì tốt biết mấy...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 Ở bên Cõi Bắc đã có những tin tức gì rồi? Ta cuối cùng cũng đã chuẩn bị xong đội trói cổ của mình, giờ là lúc đưa bọn họ ra ngoài giao chơi rồi. Sau khi Lâm Hạo Thanh báo tin Thần Đế công chúa đáng sợ đã đi lên Cõi Bắc, sự trù bị của Cõi Bắc càng lúc càng khẩn trương hơn. Ngài Giáp Biên Ải cuối cùng của biên giới làm xong nền móng, Tỷ Vân Hòa lúc này cũng ở ngoài quan ải và gặp được cố nhân từ kinh thành trốn đến. Cờ trữ Trải qua màn sóng gió chập trùng này, thiếu niên non nước đã thành thục không ít. Ban đầu, hắn trở khỏi cõi Bắc, quay về kinh sư, trong mắt vẫn mang theo sự mông lung về tương lai cùng với sự hoài nghi về chính mình. Mà bây giờ, Kỷ Văn Hòa nhìn không ra loại cảm xúc này trong mắt hắn nữa rồi. Trong thời gian ngắn ngủi, hắn vào cõi Bắc lần hai. Sau cái chết của cơ thành vũ, tiểu đệ tử của phủ quốc sư này, hắn như đột nhiên trưởng thành rồi. À kỹ, cơ trữ vẫn gọi nàng như thế. Thuận đức công chúa đã điên rồi. Á ta dùng pháp thuật điều khiển rất nhiều con rối, sau đó là dùng nó để giết người, người trong kinh thành. Nói đến đây, vẻ mặt của cơ trữ vẫn có chút rung chảy, khắn ngách sâu một hơi. Đều chết cả rồi, bọn họ đã biến thành con rối chịu sự điều khiển của thuận đức. Kỵ Vân Hòa thoáng trầm mặt, nàng nghiêm túc hỏi khoảng bao nhiêu người. Đếm không hết. Nàng ta có thể khống chế bao nhiêu? Có thể khống chế hết. Những con rối này lên đến hàng nghìn hàng vạn, đều nghe lời của nàng ta, ta không dậy cái gì mới tực kinh sư trốn về đây. Mắt thấy cờ chữ nhắc đến chuyện này, cả người đều bắt đầu phát run. Kỷ Văn Hòa bố vai hắn, trấn an. Trước tiên đừng nghĩ đến nữa, ngươi cứ ở lại cõi Bắc điều chỉnh tâm lý lại. Ta còn dẫn theo một người bạn đến. Hắn đột nhiên ngẩn đầu. Ánh mặt vàng chiếu ánh sáng ráng rực, nhìn kỹ Vân Hòa nói, "Hy vọng có thể giúp được mọi người." Cơ trưởng nghiêng người để nàng nhìn thấy người đằng sau. Kỷ Vân Hòa chợt ngây người. Lúc này, trời chạng vạng tối, hoàng hôn rực rỡ trên nền trời. Sau khi Kỷ Vân Hòa làm xong nền móng cuối cùng của kết giới, lửa hồ đen phụ súng trận phát, thắp lên cái cột lửa hồ chọc trời. "Ở vành lửa hồ đi, lan ra ánh lửa vàng rực." cao thành bức tường lửa kiên cố không thể xâm phạm ở phía nam cõi Bắc. Nắng chiều tắt, đêm tối dần dần bao phủ đêm đen trực sáng của cõi Bắc. Chỉ Vân Hòa đứng sau bức tường lửa, nhìn hai người trước mặt, vẫn mặc quần áo của phụ quốc sư. Nói, "Ta đưa hai người vào thành cõi Bắc." Bức tường lửa của cách giới cõi Bắc cao chọc trời. Ở từng thành chỉ có một cổng lớn bằng sắt có thể mở ra. Chẳng qua bao lâu Sau khi tất cả những nhân vật quan trọng của Cõi Bắc đều đang ở đại điện hội nghị, cuối cùng cũng ra lệnh cấm chân Tị Nạn vào Cõi Bắc. Mấy mấy cửa khẩu hướng Nam Cõi Bắc vừa đóng chặt. Nhất thời, ngoài biên giới đều vang lên tiếng khóc ai oán. Bấy giờ, Trương Ý vẫn chưa thực sự tỉnh lại, thì vẫn luôn hôn mê. Khổng Minh cho người cố dấu tình trạng Trương Ý hôn mê để tránh làm loạn lòng của những người nhìn thấy cơ trữ, từ trong miệng hắn biết được mồn tinh thức quan trọng. Nham Thạch bảo phác ở cõi Bắc trước đi, có lẽ là khắc tinh của Thuần Đức. Ngũ hành của Thuần Đức là mộc, nàng ta hút sức mạnh của Thanh Loan và Đại Quốc Sư đều là thuộc hệ mộc. Hỏa khắc mộc, mà Nham Thạch điện hỏa, càng là viêm hỏa đứng đầu thiên hạ, có thể tiêu trừ vạn vật. Sau khi Cử Vân Hoa biết được chuyện này, liền dẫn Lâm Hạo Thanh và Khấu Minh ra ngoài thành cõi Bắc. Lúc dung Nham Điện Hỏa phun trào,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 Những viên đá này, ngân tụ từ nham thạch điện hỏa Chế thành vũ khí Có lẽ có thể khắc chế được đám con trối Do thuần đức dùng pháp thuật ngân tụ Cống minh gật đục Ta lập tức để cho người lên lấy nham thạch Chế tạo thành vũ khí Trên núi cõi bắc Có thể vẫn còn có chuông nham điện hỏa hả nhỉ? Lâm Hào Thanh hỏi Ừ Sau khi dùng nham dân trào trước đó Ta từng sang người lên núi thăm dò Trên núi có một cái miệng núi lửa Sau đó vô cùng nóng rực Từ bên ngoài nhìn vào vẫn thấy chu nam đang sôi sùng sục. Lâm Hạo Thanh đưa tay, bắt lấy nham thạch điện hỏa, hắn nhìn kỹ Vân Hoa. Muội và dung nham này, có lẽ chính là cơ hội xoay chuyển của thiên hạ. Ba người ở trên núi thăm dò vị trí của Chu Nam, cách miệng núi lửa chứa Chu Nam sôi sùng sục kia tầm 10 trượng. Bọn họ liền cảm thấy vô cùng oi bức, da thịt cơ hồ bị thiêu đến bị thương. Trên đỉnh núi tuyết, tuyết đồng quanh nam không tan, nhưng trên miệng núi lửa này Toàn bộ đều là nham thạch, bị nung đến khô nứt. Đừng nói là tụ tuyết, đến cả cái cỏ cũng không thấy đâu. Khổng Minh và Lâm Hào Thanh không chịu nổi khí nóng, bị ép ngừng cách 10 trượng. Kỷ Vân Hòa dùng lửa hồ hộ thân, nàng nói với hai người họ. Ta đi vào miệng núi lửa thanh giò đã, xem thử địa hình. Hai người không hề hoài nghi, đứng yên tại chỗ, lặng lặng chờ nàng. Thân ảnh Kỷ Vân Hòa dần dần biến mất trong sương khói chạy ra. Nàng đi đến bên cạnh dung nham điện hỏa, khí nóng thiêu đốt khiến nàng cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng mỗi khi nàng nghĩ đến cơ thể sắp bị ngọn lửa này nung chảy, trong lòng nàng lại có một luồng ý lạnh bao về tim mạch. Cảm giác này có chút quen thuộc với kỹ văn hoa. Ban đầu, nàng bị dung nham điện hỏa làm bị thương, trưởng ý đưa nàng đến biển băng chữa trị, lúc nọ Hải Linh Chi, chính là cảm giác này. Nàng khẽ hít sâu lồng ngực, nàng vẫn nhớ Trước đó, lúc ở trong biển băng, giai thần nữ bắt đường ý và kinh thành, nàng nuốt một hải linh chi, sau đó kiên quyết rời khỏi biển băng. Sau đó, hải linh chi đối với cơ thể nàng cũng không có ảnh hưởng gì, nàng có hồ đã quên đi chuyện này. Mà lúc này, hải linh chi vẫn đang bảo vệ nàng ư? Kỷ Vân Hòa phì cười, cái đời này của hắn thật sự được biển cả bảo vệ không ít nhỉ. Đưa tay trở lấy viên trân châu đang đeo trên cổ, Nàng nhìn xuống dung nham điện hỏa bên dưới, dung nham cuộn trào, lộ rõ sức mạnh của tự nhiên. Sức mạnh cực đại này, nàng thậm chí còn đỡ nổi một đòn công kích nhỏ. Nàng ngồi xổm xuống, dùng ngón tay lẳng lẻ vẽ một trận pháp xuống miệng núi lửa. Tại sao lại đi lâu như thế? Lúc Kỷ Vân Hoạt quay về, không mình có chút bất mãn hỏi nàng. "Chỉ làm thăm dò địa hình mà thôi, sao lại kéo dài nhiều thời gian như thế?" Kỷ Văn Hòa cười hỏi, "Ta nói, ta vào dung nham điện hóa tắm đấy, ngươi tin không?" Không mình lườm nàng một cái, sai đầu không thèm nói nhảm với nàng nữa, nhưng Lâm Hạo Thành lại khẽ nhíu mày, ngẩn ngàng nhìn nàng hỏi, "Thật ư?" Kỷ Văn Hòa nhìn hắn, "Đương nhiên là không rồi, dung nham điện hóa có thể thiêu rụi vạn vật, ta nếu nhảy vào, hai người e rằng đến cả xương cũng vất không được." "Đương nhiên là lười đi vớt ngươi rồi." "Không mình sai người rơi đi." Đệ hẳn đã xem kỹ chưa? Rồi. Kỷ Văn Họa đáp, là một vòng tròn, có lẽ Tuấn Đức từ phương Nam đến đây, nếu phá được kết giới, ta có thể dẫn nàng ta đến đi. Ngươi ư? Không mình nhíu mày. Tuấn Đức công chúa tiết thường nguyện vòng của Đại Quốc sư, á ta bây giờ muốn giết chết toàn bộ người trong thiên hạ, ngươi làm sao biết ngươi dẫn nhu á, á liền đi theo ngươi. Kỷ Văn Họa đắc ý cong môi. Tuấn Đức là người rất nhỏ mọn.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 Thiên hạ. Người cá chìm vào giấc ngủ không rõ nguyên nhân. Nhiều năm nay, Thường Ý đối với người Còi Bắc mà nói đã không chỉ đơn giản là thân phận tôn chủ, nhất là sau lần dung nham điện hóa làm loạn trước đó, Thường Ý càng được mọi người tôn thành người bảo vệ đến từ biển cả. Còi Bắc đã quen với sự bảo vệ của người cá cường đại, mà bây giờ bọn họ đã mất đi lá chắn ấy. Người trong Còi Bắc lúc này loạn cào cào. Không minh vì sốt ruột, nỗi giận muốn điều tra ra kẻ truyền tình từ người yêu đài là ai. Đối với hắn mà nói, chuyện có nội gián mà không cách nào tra tra chạm đến giới hạn của hắn. Hắn trở nên càng bận rộn hơn so với trường ý trước đây. Lạc cẩm tàn lo lắng cho sức khỏe của hắn, nhưng không minh đối với những người khác ít nhiều cũng sẽ khống chế cảm xúc vì chỉ khi đối với lạc cẩm tàn hắn là không thèm kiềm chế cảm xúc của mình. Lạc cẩm tàn lạc quan, Đi hắn mắng đến Bộ Công ủy quốc, đêm đến trong tẩm điện. Trừng Ý vẫn đang hôn mê. Khổng Minh và Lạc Cẩm Tang đến nghị sự, vừa bước vào, liền nhìn thấy Kỷ Văn Hòa đang cúi về cứ mặt Trừng Ý nằm trên giường. Khổng Minh giận đến muốn phát tiết, thì không tĩnh, người còn bình tĩnh như thế. Sau đó, hắn lại trừng mắt nhìn Lâm Hạo Thanh. Không phải nói có sức vĩ dụng rồi, hắn sẽ tỉnh lại sao? Bây giờ lại có sự cố gì? Đàm Hạo Thành nhìn trơn ý đang nằm trên giường. Mặt tường của y bình ổn, tại sao hôm nay không tỉnh, ta cũng không biết. Khổng Minh xoa xoa mi tâm. Hai ngày không chợp mắt, kinh hấn trong vô cùng tiêu tụy. Là Cẩm Tang đứng bên cạnh nhíu mày. Ngươi là con lừa trọc chứ không phải con lừa sắt, ngươi đi ngủ đi, tối nay không cần đến đại nghị sự nữa. Nàng nói rồi liền bước đến kéo vào áo hắn, Khổng Minh lại lộ rõ bùng bực, hết thảy nàng ta Đừng làm loạn nữa. Hắn không thèm nhìn Lạc Cẩm ta. Kỷ Vân Hoa nhìn thấy cảnh này, nhíu mày, gọi là Cẩm Tàng đang tức tối qua đi. Cẩm ta, muội đến đi, ta cần muội. Hử? <cười> là Cẩm Tàng hừ mạnh với khống mình một tiếng, sau đó thở phì phò đi đến bên cạnh Kỷ Vân Hoa. Lúc đi đến bên cạnh Lâm Hạo Thanh, bội kiếm trên người hắn đột nhiên rung lên. Lâm Hạo Thanh vội lấy bội kiếm ra. Tư ngự truyền tin tức đến. Thanh kiếm này là chân thân của yêu phó Tư Ngữ của Lâm Hạo Thành. Khi bọn họ ở trong thành cõi mất, Tư Ngữ vẫn luôn ở trong kinh sư, thăm dò tình hình, đem tất cả tin tức có được thông báo đến bằng phương thức nhanh nhất. Lâm Hạo Thành liền vẻ trợn pháp xuống đất, hắn ngồi xếp bằng, ta kiếm lên hai gối, hắn nhắm mắt. "Tư Ngữ." Hắn vừa nói ra hai chữ này, đột nhiên Lâm Hạo Thành nhíu chặt mày, trận pháp dưới người hắn đột nhiên phát ra ánh sáng kỳ dị. Đây là tình huống chưa từng xảy ra. Kỷ Văn Hòa và Cố Minh lập tức nghiêm túc, là cấm tang cũng nhất thời quên mất sự giận dỗi vừa rồi, khẩn trương hỏi: "Sao vậy?" Không ai đáp lại nàng, nhưng như thời gian ngưng tụ trên đầu mày nhíu chặt của Lâm Hạo Thanh. Nhanh như trước, bên ngoài ngự yêu đài, cũng phong nổi lên, cực tiếc đâm vào cửa sổ tắm điện. Cơn gió vụ vội thổi vào, khiến y phục và tóc của mọi người trong phòng đều bị thổi loạn. cũng trong lúc này, ánh sáng trong tầng pháp dưới người Lâm Hạo Thành bừng lên. Tìm được ngươi rồi." Giọng nữ cực kỳ sắc bén truyền đến tai mọi người, tất cả đều cảm thấy đau đầu, vội vàng bịt tai lại. Kỷ Văn Hòa rất nhanh liền nhận ra giọng nói này. Thuận Đức, nàng nhíu chặt mày, cuộn chặt tay lại. "Tìm được ngươi rồi." Tiếng cười nương theo tiếng gió, điên cuồng truyền vào trong phòng. chiến cho đồ vật trong phòng đều bị phá hủy. Đối tử của Lạc Cẩm Tang không giống như người khác, lại bị âm thanh trong trận gió này tấn công, đến cổ họng tràn lên vị tanh, phun ra một búng máu. Khâu mình lập tức đưa tay, kéo nàng vào trong lòng mình, thay nàng bịt tai lại. Kỷ Vân Hoa ở trong cung phòng tay cách ứng, lư hồ đen vẽ lên trần phát, đóng là cửa sổ bị gió thổi toang. Cung phòng trong phòng lập tức ngừng lại. Lạc Cẩm Tang không gọi sức lực dựa vào lòng khống mình, bắt gặp ánh mắt lo lắng của hắn, nàng cắn răng cố gắng ngồi dậy, lâu đi vết máu tươi bên khóe môi. "Ta không sao." Bên cạnh, Tỷ Vân Hòa vội đuổi theo đến bên cửa sổ, lại nghe thấy giọng nói sắc bén truyền đến giữa không trung, điên cuồng không ngừng cười. "Ta rất nhanh sẽ đến tìm ngươi đấy." Sau khi giọng nói của thuần nước biến mất, ánh sáng của Trần Phác dưới người Lâm Hạo Thành cũng tắt đi, trừng kiếm chất người hắn. Đột nhiên phát ra tiếng "chắc", trên thân kiếm xuất hiện một vết nứt dài. Lâm Hạo Thành vội mở mắt, hắn hệt như bị trúng thứ, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi chảy ròng như mưa sa, cơ thể vì chỉ đau đớn mà khẽ run lên. Hắn nắm chặt trường kiếm trên tay, nhìn vết nứt trên thanh kiếm, nghiến chặt răng, nhưng cuối cùng cũng không nhịn được, huyết khí cuộn trào trong lồng ngực, bỗng phụt một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi chảy trên trường kiếm, hắn như vừa giết qua người vậy, trông vô cùng đáng sợ. Thuận đức sắp đến rồi. Qua một lúc lâu, Lâm Hạo Thành lau đi vết máu bên khóe môi. "Á, ta phát hiện ra tư ngữ, thông qua nàng ấy để tìm ta?" "Tư ngữ thế nào rồi?" Chỉ Vân Hòa hỏi. Lâm Hạo Thành cúi đầu, nhìn trường kiếm trên tay. Vết nứt trên thân kiếm dường như sắp biến thành kiếm đứt đoạn. Lâm Hạo Thành trầm mặt, thu lại trường kiếm vào bao.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 bị va đập rồi. Thần tức, Lâm Hạo Thành ôm ngực, đưa mắt nhìn ánh lửa nhiễm máu tươi trên nền trời. Đến rồi. Chương 117, đội quân còn trối. Thuần đức đến đi, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của mọi người. Bầu trời bên ngoài sáng rực, nhiễm màu đỏ của máu. Cổ mình nhíu chặt mày, lập tức đi ra ngoài, Lạc Cẩm Tang cũng vội vàng chạy theo. Không lâu sau, trong thành cõi Bắc các không ít người yêu sư và yêu quái ngự do đến, tập kết đi về hướng biên giới. Kỷ Văn Hòa thông qua ô cửa sổ, nhìn thấy cộng ít người ngự do đến, trong dày đặc như mưa, cùng nhau bay ra biên giới. Lâm Hạo Thành lau sạch vết máu bên khóe môi, nói: "Hoảng loạn gì chứ? Kháng có vài phần tự trọng." Nói: "Đây vẫn chỉ là sức mạnh ngoài tầm dạng của A Tà Ma thôi." Lâm Hạo Thành vừa nói xong lời này, Thần sắc của Kỷ Văn Hoa càng trầm ngâm hơn, nàng nhìn hắn. Nàng ta vẫn ở ngoài trăm dặm sao? "Ả mừng tư ngữ đã tìm được ta." Tạ Dương Nhi cũng nhìn thấy á. Lâm Hạo Thành nói, "Ả bay chờ, đi ra ở ngoài trăm dặm, nhưng lúc ta và muội nói chuyện, có lẽ ả đã đi được mấy chục dặm rồi." Ngũ hành theo mộc, thuật ngữ gió nhanh hơn những người khác rất nhiều. Trong người á giờ đây lại có sức mạnh của đại quốc sư và thanh loan. thao túng gió trong thiên hạ, đối với á mà nói cũng là chuyện dễ dàng. Thuần đức công chúa còn cách ngoài biên giới cõi Bắc trăm dặm, biên giới cách ngự y u Đài này cũng khoảng trăm dặm, mà vừa rồi, thuần đức cư nhiên thông qua tứ ngữ, nhìn thấy Lâm Hạo Thanh, mà sau đó lại thao túng gió nổi lên. Cị Vân Hòa đưa mắt nhìn đồ vật đổ nát trong phòng, ánh mắt cuối cùng rơi trên gương mặt của Trường Ý. Sức mạnh của Thuần Đức còn mạnh hơn trong dự đoán của chúng ta. Cách giới cho ta đánh đành móng, ta phải đi đến biên giới. Nếu như cách giới vỡ rồi, ta cũng có thể dẫn Vũ Thuần Đức đến điện hòa trước khi Trưởng Ý tỉnh lại, mong huynh giúp ta bảo vệ y." Nàng dứt lời, liền xoay người rời đi. Lâm Hạo Thanh gọi tên nàng, lại chỉ nhìn về Trưởng Ý đang nằm trên giường, không nhìn nàng, bảo, "Đừng nên liều mạng." Bốn chữ này, nói ra lúc này, có lẽ hẳn là Lâm Hạo Thanh và nàng mà nói, chính là những chữ giật như của người nhà. Khó môi khí văn hòa kém mập mấy. Được. Nàng bước ra ngoài tầm điện, chính xác đuổi hổ sau lưng, chuyển động trong không trung, thân ảnh nàng như khói, lập tức xoẹt ngang qua nền trời, chìm vào trong trận mưa bên ngoài. Lâm Hạo Thanh đi đến bên cạnh Trừng Ý, thoáng nhìn người cá vẫn đang nhắm mắt, ngón tay thon dài của y khẽ chạm linh. Lâm Hạo Thanh nói: "Nàng sẽ không sao." ngón tay đan trung kia chợt ngừng trống. Lúc Kỷ Vân Hòa đến điên giới, nhìn thấy một màn này, vô cùng ngỡ ngàng. Nàng vẫn luôn cho rằng, thuần túy chỉ một thân một mình đến đây, lại không ngờ đến, nàng ta cư nhiên có thể dụng pháp thuật để điều khiển cả một quân côn trùng huyết của mình. Bên ngoài kết giới cực lớn của biên giới, dừng tỷ nàng đã không thấy tung ảnh, đập vào mắt đều là hình bóng khẽ lóe lên ánh sáng xanh của đám côn trùng. bọn chúng vẻ mặt đờ đẫn, thần sắc vô hồn, mi tâm của mỗi người đều kết nối với một sợi chỉ tơ màu xanh, tập trung tại điểm xa xa ở hướng nam. Bọn họ hệt như con kiến không có tri giác, sau khi nghe được mệnh lệnh liền tiến về phía trước. Các tộc hệ mộng thao túng bọn chúng đâm vào bức tường lửa chọc trời. Chúng vừa va vào liền lập tức bị thiêu rụi. Trong không khí, nhất thời đều là mùi hồi tối. và một khét của xác chết bị thiêu hủy. Chỉ Vân Họa đứng trên tường thành, từ xa nhìn thấy, chỉ thấy điểm tập hợp của ánh sáng xanh kia, có một người, vẫn cả người hồng y, nàng ta để chân trần, ngồi trong giệu 10 người kia. Màn này, chính nàng chợt nhớ đến rất nhiều năm về trước, nàng ở ngự y cốc, lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ của Thuần Đức, cao ngạo, lạnh nhạt, uyên sinh sắc đều nằm trong tay nàng ta. chỉ là so với lúc ấy, giờ đây hình thái của nàng ta càng thêm điên cuồng. Nàng ta ngồi trong kia uống rượu, uống xong liền ném chén về phía trước, bình rượu mang theo pháp thuật của nàng ta từ xa bay đến, nàng nề đập vào bức tường lửa. Ầm một tiếng vang cực lớn, rõ ràng chỉ là một bình rượu rất nhỏ đập vào kết giới của tường lửa, liền lộ ra một vết nứt. Cả kết giới nặng nề trung chuyển, chỉ là ngọn lửa bên dưới, rất nhanh liền bùng lên bổ sung vào vết nứt bên trên. Người trong kết giới vô cùng kinh hãi. Thuần Đức nhìn thấy cảnh này, liền ha ha ha cười lớn, giọng cười của nàng ta nương theo gió, truyền khắp cõi Bắc trọng lớn, khiến tất cả mọi người đều nghe đến tâm mạch rung rẩy. Kiều của nàng ta cách kết giới tầm trăm trượng, nàng ta đưa tay, sợi dây xanh trong tay liền chuyển động. Trên trán của lũ côn rối bên dưới lóe lên ánh sáng xanh. bước chân dần dần nhanh hơn, cuối cùng là điên cuồng chạy lên. Cuối cùng là điên cuồng chạy lên. Bọn chúng nối tiếp từng người một, liều mạng đâm vật cách giới, tự như thiêu thân lao vào lửa. Nhất thời, cách giới bên dưới bụi bay mù mịt, trời rung đất chuyển. Cách giới chẳng lại tất cả bụi bặm cùng hỗn loạn ở bên ngoài. Nhưng những con rối không cần bạn nề, cứ trước ngã hát sau lên, chỉ cần người có chút lý trí nhìn thấy Đều cảm thấy vô cùng đáng sợ. Cho dù là những ngự yêu sư và yêu quái tai từng nhiễm qua máu tươi, bọn họ cũng bất giác chảy đầy mồ hôi lạnh. Trận chiến này không giống như những trận khác. Tướng sĩ trong bất kỳ trận chiến nào đều mong có thể sống sót, mà đại quân của Thuận Đức lại mong được chết đi. Dần dần, nhân số bọn chúng quá nhiều, cứ nhiên một lớp ngã lại có một lớp lên thay. Xác thịt và xương cốt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 đốt thành cái cột lớn chọc trời. Tại kỹ văn hoa hạ quyết, trận pháp dưới chân bừng lên ánh sáng. Ánh sáng như giọt nước rơi vào trong mặt hồ tĩnh lặng. Từng gợn sóng tan ra, lan vào trong đại địa. Lũ hồ đen bốc lên, biến thành hai chiếc đuôi hồ, ngọn lửa lời lưỡng bay ra ngoài tường thành. Hai chiếc đuôi thật như bàn tay to ở bên ngoài kết giới đè xuống, khiến cho đám côn trùng chất lủy bên ngoài bị san bằng. Ngọn lửa đen càng quét qua mặt đất, mà lúc Kỷ Vân Hoa niệm quyết lại để cho Thuần Đức nhìn thấy nàng. Các sa trong trường, sắc mặt Thuần Đức thoáng trầm xuống. Nàng ta đứng lên trên chiếc kiệu cực to kia. Tiếng gió từ sau lưng nàng ta vù vù quét đến, khiến tay áo nàng ta phấp phới. Thuần Đức khẽ đưa mắt nhìn người sau lưng, đoạt lấy một chiếc tên, cũng không thèm dùng cung. Nàng ta cầm chiếc tên, hất nức cầm một thứ đồ chơi để ném. mà cú củ ném của nàng ta lại từ ngoài trăm dặm nhắm thẳng về hướng của Kỷ Vân Hoa ở trong kết giới. Thuận đứt nhếch môi, chiếc tên trong tay nàng ta theo gió mà lao đi. Tần nhanh như sấm chớp, khiến người ta vốn chỉ không kịp phản ứng. Vừa chớp mắt, nó đã xuyên qua tầng tầng bụi bay mịt mù, xuyên qua không biết bao nhiêu thi thể còn tro huyết của nàng ta, lao thẳng về hướng Kỷ Vân Hoa trong kết giới. Ngọn lửa đen dưới tường thành đang lay chuyển. hận như chẳng lấy mũi tên, nhưng trước lúc nó tiến gần đến mũi tên kia, liền bị theo làn sóng hơi cực lớn đẩy lùi. Mũi tên xuyên qua lửa đi, bay qua tường lửa, để lại một lỗ tròn trống rỗng. Đằng sau cái lỗ ấy là nụ cười kiêu ngạo của Thuần Đức. Chớp một tiếng, sau lớp ánh sáng chói rực, mũi tên tan thành tro bụi, đồng thời cũng đánh vượt cách giới tường lửa trước người của Kỷ Vân Hoa. Cách giới trùng chuyển không ngừng bối bay mật mồ bên ngoài, liền tha lỗ hổng mà bay vào trong. Thoáng cái, những con trối không thiết sống kia bò lên tường thành, nương ta vết nứt mà tiến vào. Đây không cần kỹ văn hòa động thủ, ngự yêu sư bên cạnh đã giúp họ giải quyết. Một tin này của thần đức công chúa, tuy lợi hại, nhưng vẫn chưa đả động đến mấu chốt cuộc kết giới. Lửa bên dưới rất nhanh lại bừng lên, tu sửa là lỗ hổng, mà thần sắc của Kỹ Văn Hòa lại dần trầm xuống. cách giới không chặn được nàng ta." Nàng nói với Khổng Minh bên cạnh. "Những con rối này đều là dựa theo pháp thuật để sống, chỉ cần giết thuần tức thì chúng sẽ biến mất, nhưng nơi này không phải là nơi chiến đấu với thuần tức." Khổng Minh say đầu nhìn nàng. "Ngươi định thế nào? Chờ sau khi để lộ lỗ hổng, khiến nàng ta đuổi theo ta, ta có thể dẫn nàng ta đến dung nham điện hỏa. Các ngươi chỉ cần chặn đám con rối kia, đừng để chúng nhân cơ hội tiến vào trong cõi mắt lạ được." "Không thành vấn đề." vừa nói xong, Thuần Đức ở xa xa lại ném đến ba mũi tên. Lần này tên của nàng ta hướng về Kỷ Vân Hoa, lại chia ra bay về ba hướng khác nhau trên kết giới. Kết giới vang lên tiếng nứt, tiếng ầm ầm sụp đổ nặng nề, hệt như tiếng trống ra trận. Tiền bối Hà Đầu Quân bắt đầu chiến đấu. Thuần Đức giơ tay ba lần, ném chín mũi tên, một con rối từ lỗ hổng kết giới bò vào. Kỷ Vân Hoa liền không do dự nữa, từ trong một lỗ hổng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 khóe môi Thuần Đức vẫn chưa hoàn toàn nhếch lên. Ở bên kỹ văn hòa, liền đột nhiên bùng lên một đống lửa hồ đi. Lửa hồ chán lấy mũi tinh, nhanh như chớp lại ném nó về hướng nàng ta. Lửa nóng quét qua bên tai Thuần Đức, Thiệu Trỗi đám con trối nâng kiệu cho nàng ta. Ngọn lửa lại quét trên mặt Đức, cuồng cuồng lao đến, cuối cùng thiêu sạch toàn bộ con trối đằng sau Thuần Đức thành tro bụi. Thuần Đức nhìn bụi đất sau lưng, lúc quay đầu về, trong đôi mắt nhìn nàng đã chứa đầy sát khí. Mà sau lưng Kỷ Vân Hoa, đan tấn câu này của nàng, vô hình trung tạo nên màn cổ vũ sĩ khí cực lớn, người cõi Bắc đều cao giọng hô hét, cầm vũ khí lên, dũng cảm giết địch. Kỷ Vân Hoa quay đầu, nàng chỉ nhìn chằm chằm về Thuận Đức phía trước. Quả nhiên, không ngoài dự tính của Kỷ Vân Hoa, hành động này của nàng quả nhiên đã khiêu khích được Thuận Đức. Gió lớn gào thét, thân ảnh Thuận Đức bay lên trước.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 thường tổn đến nàng ta. Trên tường thành, những người khác vô cùng cũng hoảng, sắc mặt khổng mình ngưng trọng, hắn vừa muốn bảo vệ là Cẩm Tang bên cạnh, nhưng vừa xoay đầu lại không biết nàng đã đi đâu. Hắn không còn, còn thời gian phân tâm tìm nàng, chỉ đành đề cao phòng bị, nhìn về hướng Thuần Đức. Sức mạnh của đại quốc sư và Thanh Loan vô cùng cường đại, sức mạnh tuyệt đối trước mặt nên móng cách giới mà họ làm, tất cả những nỗ lực đã bỏ ra những như đều trở thành một trò cười. Trong ngọn lửa, y phục đó được cô nàng ta bị pháp vối, mái tóc bay tán loạn, giọng nói sắc nhọn hệt như ác quỷ đến từ địa ngục. Bốn cung hắn nên sớm giết chết người mới phải. Kỷ Văn Hòa cười, nàng đứng thẳng người. "Chỉ đáng tiếc, ngươi vẫn luôn không đạt được ước nguyện, bây giờ cũng như thế." Lời của nàng khiến Thuần Đức càng thêm phẫn nộ, gió lớn nổi lên. giết về hướng Kỷ Vân Hòa. Kỷ Vân Hòa lại như gió xoay người muốn trốn, muốn chạy ư? Thuần Đức trời đi, đuổi theo Kỷ Vân Hòa lên núi tuyết cõi Bắc. Mà Thuần Đức phá vỡ kết giới sông vàng, liên khiến cho những con tro huyết kia lũ lượt xông vào trong kết giới. Hai bên bên lính chiến đấu, mọi thứ đều trở nên vô cùng hỗn loạn. "Là Cẩm Tân!" Cống Minh cao giọng gọi tên Lạc Cẩm Tân. Hắn sớm đã không cho nàng qua đây.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 hoặc là mười mấy năm. Lúc hắn rời khỏi Vũ Quốc sư, từng nghĩ qua sẽ có một ngày bọn họ có lẽ đứng ở hai phe đối lập, nhưng chưa từng nghĩ qua sẽ gặp nhau trong tình thế như bây giờ. Hắn đối diện với một cơ thành phủ đã chết, bị thao túng. Khổng Minh nghe người nhìn hắn lại trong lúc này, cơ thành phủ đột nhiên động thủ, động tác của hắn nhanh hơn so với tưởng tượng của Khổng Minh rất nhiều. Trừng kiếm xuyên qua ngực, Khổng Minh sau khi ngẩn ngơ, tướng chi trì động không thể trực tiếp tránh được. Đột nhiên, mũi kiếm của Cơ Thành Vũ ngừng lại cách lồng ngực hắn một tấc. Khổng Minh ngẩn ngơ, lại nhìn thấy trên mũi kiếm của Cơ Thành Vũ, đầu tiên nhỏ ra vài giọt máu tươi. Máu tươi chảy trên lưỡi kiếm, sau đó từng giọt, từng giọt rơi xuống đất. Khoảnh đất trống, xuất hiện bóng dáng của một người. Là Lạc Cẩm Tàng ẩn thân. Ta ta không có cơi thêm rắc rối. Lỗ hổng đen sau lưng từng thành quét qua, đánh tan vô số cơn tro bụi trên tường thành. Khổng Minh ôm lấy Lạc Cẩm Tang, ngồi xổm xuống, khắn giúp nàng đè lại vết thương trước ngực. "Cẩm mỹ." Khắn siết chặt độ vai nàng. "Ta vốn đến đây giúp Vân Hòa, giở người từng đối ngốc, đến cứu người trước vậy." "Đến tận đây chơ?" Lạc Cẩm Tang vẫn luyên thuyên nói. "Bây giờ ta là ân nhân cứu mạng ngươi rồi, sau này" cẩn báo ân, chính là cẩn lấy thần báo đáp. Không mình nghiến răng nghiến lợi, vẻ bình tĩnh thường ngày đều bị đánh vỡ. "Ngươi câm miệng." Lồng ngực nàng bị đâm một nhát. "Ngươi có chịu không? Ngươi không chịu ta sẽ chết cho xong. Ngươi chịu thì ta sẽ cố gắng nhịn một chút." Ta là Cẩm Tang vẫn luyên thuyên tiếp tục nói, không mình hung hăng, chớp nàng đè chặt vết thương, không nhịn được mắng nàng Lồng ngực người bị đấm một nhát, người có thể cất miệng không? Ta chịu, ngươi cất miệng giúp ta. Được như ý nguyện, là cẩm tang cong môi cười. Thế, ngươi đồng ý rồi, chờ đánh xong trận này, ngươi phải cưới ta. Giọng nàng nhỏ dần, đôi mắt dần dần khép lại. Khổng Minh chỉ cảm thấy cổ họng bị ai đó bóp chặt, đến thở cũng vô cùng khó khăn. Mỗi khi hít vào đều cảm thấy đau đớn. Hắn giúp nàng bắt mặt rất yếu, nhưng may mắn vẫn còn. Chư 118, kết cục ở cõi bắc cũng có thể nhìn rõ nền trời đỏ rực ở biên giới, mùi tanh tưởi trong không khí theo gió truyền đến. Trong ngực u uất, Lâm Hạo Thanh nhìn ánh đỏ phương xa, gương mặt u ám. Tại sao vẫn chưa tỉnh lại? Giọng cơ trữ từ sau lưng Lâm Hạo Thanh truyền đến, hắn đứng bên giường của Trường Ý, đi qua đi lại. Thuận lực đến quá nhanh rồi. Lâm Hạo Thanh nói: "Xảy ra chuyện ngoài dự liệu." Cơ trữ ngồi xổm người xuống, xoay đầu nhìn cổ của Trường Ý. "Ở cổ cô y có một trận pháp màu trắng nhỏ nhỏ chuyển động dưới làn tóc bạc. Nếu không phải là ở góc độ của cơ trữ, lúc bình thường, vốn dĩ không thể nhìn thấy." Cơ trữ khẽ thì thầm. "Trận pháp này đến khi nào mới phát ra ánh sáng thế?" Lâm Hạo Thanh trầm mặc. "Chờ thôi." Cơ trữ xoay đầu Tầm mắt quét qua Lâm Hạo Thanh, nhìn về khoảng trời đỏ rực bên ngoài. Chúng ta có chờ được không? Lâm Hạo Thanh không đáp, hắn nữa. Kỷ Vân Hoa đồng ý với Lâm Hạo Thanh sẽ không liệu mạng, nhưng nàng không giữ lời. Chỉ vì dáng vẻ bây giờ của Thuần Đức, sức mạnh của nàng ta đã vượt qua giới hạn dự đoán trước đây của họ. Sức mạnh của Đại Quốc sư và Thanh Loan, có lẽ trước giờ vẫn không ai địch nổi. Kỷ Vân Hoa chỉ là giỡn dụ Thuần Đức. đến dung nham điện hỏa mà không bị giết chết, đã thật sự là dùng hết toàn lực rồi. Thậm chí, khi đến bên dung nham điện hỏa trên núi tuyết, Kỷ Văn Hòa đã bị lưỡi gió chém đến cả người đầy vết thương. Nàng mượn xương cối mờ mịt ngoài miệng dung nham để tạm thời ẩn nấp. Đang sử dụng pháp thuật trì thương, lại đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân vang lên sau lưng. Kỷ Văn Hòa quay đầu, nhìn thấy cả người thuần nước phủ đầy ánh sáng xanh, dẫm trên khói dày. đi về hướng Kỷ Vân Hoa. Bốn cung còn cho rằng ngươi có diệu kế gì, hóa ra là muốn mượn nguồn đất dung nham này để khắc chế Bốn cung. Nàng ta khẽ cười khinh miệt, "Ngây thơ." Thuần Đức giơ tay, gió lớn nổi lên, cực tiết thổi đi sương khói ở miệng núi lửa đi. Dưới tiếng gió vụ vụ, Tây A Hồ Kỷ Vân Hoa bẹt phất với, mái tóc bị thổi loạn, giữa nàng và Thuần Đức Cuối cùng đến cả chút sương khói cũng không còn. Mị Dung Nham trong phạm vi mười trượng đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Hai người đối mặt với nhau, thời gian hệt như quay lại về ngục giam u tối của phụ quốc sư. Khi ấy, ngọn đuốc thấp sáng ở địa lao cũng hệt như dung nham bây giờ, phản chiếu ánh đỏ lên gương mặt của họ, tựa như màu máu. Kỷ Văn Hòa từng nghe nói, lúc nàng được trưởng ý cứu từ phụ quốc sư ra,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 Nhưng trong người n่ะ, nàng, nàng liên tấn công vào tấm mặt của Thuần Đức, nhưng Thuần Đức vừa trở hững tay, liền chặt đứt cánh tay nàng. Cánh tay rơi xuống gần miệng núi lửa điện hỏa. Máu tươi còn chưa kịp nhỏ ra, liền bị nung khô. Cánh tay bị đứt kia lập tức bị nhiệt độ cao nung đến khô quắc lại. Kỷ Vân Hoa cắn răng chịu đau, mồ hôi trên mặt chảy như mưa sa. Dù họ của nàng không tổn thương được Thuần Đức, nhưng nàng lại mất đi một cánh tay. Máu tươi trên cánh tay bị đứt của nàng, cùng với mồ hôi lạnh trên trán nhỏ xuống đất, tức thời hóa thành khói trắng. Toàn thân kỹ văn hoa run rẩy, nhưng trên mặt nàng lại không lộ ra vẻ sợ hãi, mà một đòn này lại khiến cho cõi lòng thuần đức truyền đến một tầng sảng khoái. Nàng ta nhếch môi cười điên cuồng. Bốn vị định một đào giết chết, nhưng bọn hắn cũng đổi ý rồi. Như thế này chiếc người thì có ý nghĩa cái gì chứ? bốn cùng mút phanh thay ngươi ra, sau đó là ném ngươi vào trong dung nham, như thế còn phải càng tốt sao?" Thuận Đức điên rồi. Tất cả hành vi, lời nói của nàng ta đều không đáng sợ bằng câu này. Cần đầu trong câu thể, khiến nàng không cần tâm trí đấu khẩu với nàng ta. Nàng say đồ, nhìn về hướng dung nham điện hỏa, nàng lại lùi về sau mấy bước. Trong trận chiến vừa rồi, nàng cách miệng núi lửa cái lúc càng gần cho đến bây giờ chỉ còn 3 đến năm trượng thôi. Thuận Đức từng bước một tiến gần đến Kỷ Vân Hoa. Nàng ta nhìn thấy vẻ mặt trắng bệt của Kỷ Vân Hoa, vẻ mặt càng thêm sáng khoái. Nhưng nàng ta lại không phải hoàn toàn không biết gì. Nàng ta nhìn về phương hướng di chuyển của Kỷ Vân Hoa, trường kiếm trong tay vừa vẽ một đường, sau lưng Kỷ Vân Hoa liền nổi lên một cơn gió to. Kỷ Vân Hoa mất đi một cánh tay, vốn chỉ còn còn sức lực để giãy giụa. Nàng bị cơn gió đẩy lên phía trước, thẳng cái, cổ nàng liền nằm trong tay Thuận Đức. Thuận Đức nhìn mặt nàng, trường kiếm trong tay Thu ngáng lại, hóa thành hình dáng của một cây chủy thủ. Người nói, ánh đỏ của dung nham phản chiếu trong mắt Thuận Đức, khiến nàng ta hệt như lệ quỷ đến từ địa ngục. Nàng ta nói, tay đã chơ lên, trên một đường thật dài lên mặt Kỷ Vân Hoa, từ huyệt thái dương rạch thẳng đến xương quai xanh. Máu từ chảy ra, nhuộm đỏ tay nàng ta. Sắc đỏ của máu càng khiến nàng ta hưng phấn lên. "Bốn cung, rạch khoét mắt ngươi ra trước, sau đó sẽ cắt tai ngươi xuống, hay là chặt từng ngón tay của ngươi ra trước nhỉ?" Điều bất ngờ là, khí văn hòa lúc này lại cong môi. Gương mặt nàng đầy máu, cơ thể chi chít vết thương, sắc chết đến nơi, nhưng thần sắc trong mắt nàng còn có đôi môi không trung chảy. đều nói cho Thuần Đức biết rằng, đến tận lúc này nàng cũng chưa từng sợ nàng ta, càng không thuần phục nàng ta. "Ngươi thật đáng thương." Kỷ Vân Hoa nói, trong ánh mắt chứa đầy sự thỏa mãn của Thuần Đức, thoáng cái bị phá nát. Thân sắc cô nàng ta trở nên hung dữ, nắm ngón tay siết chặt. Nàng ta hung hăng bắt chặt cổ của Kỷ Vân Hoa. "Muốn cùng vẫn nên cắt lưỡi của ngươi ra trước." đàng ta nâng tay lên. Cũng trong lúc này, dưới núi tuyết, trong ngự yêu đài, trên giường trong tẩm điện, một đạo ánh sáng trắng trên người Trường Ý đột nhiên lóe lên. Trần Phác dưới cổ luồn chuyển giữa làn tóc bạc. Dưới hơi thở phập phồng, đôi mắt lam băng chợt mở lên. Mà trên núi tuyết, dung nham điện hạ sôi sùng sục, không biết mệt mỏi. Trong miệng núi lửa chợt phát ra một tiếng trầm, dung nham mãnh liệt trào ra từ miệng núi lửa. Sương mù lần nữa tràn lên mù mịt, nóng chảy mặt đất xung quanh. Hơi nóng bốc lên không nằm trong phạm vi khống chế của Thuần Đức. Vị độ tiêu độc này khiến cho pháp thuật bảo vệ của Thuần Đức bất giác suy yếu đi. Mà trong khoảnh khắc chốc lát này, thời gian dường như bị kéo dài ra. Một đạo bạch quang sau khi dung nham chào dứt, liền bay từ không trung lao đến, thành trường kiếm làm từ thủy băng, từ bên tai kỵ vân hoa quét đến, đâm thẳng vào cổ họng của Thuần Đức. Kỷ băng dễ dàng phá vỡ thục thác của Thuần Đức. Trong lúc nàng ta không hề phòng bị, một kiếm đâm xuyên qua cổ họng. Thuần Đức lập tức thả lỏng tay, chợt vọt lùi về sau, ôm lấy cổ họng, sắc mặt hoa hết xanh. Nhưng máu tươi lại bị mũi kiếm băng chặn lại trong cổ họng, khiến nàng ta nói không ra lời, thậm chí cũng không thể phun máu ra ngoài. Kỷ Vân Hòa được người nọ ôm vào lòng. Mái tóc bạc tuôn bay tán loạn, Kỷ Vân Hòa nhìn thấy người đến, khóe môi nhếch mếu, li chứa đầy ý cười. Chàng tỉnh rồi. Vết thương trên mặt Kỷ Vân Hòa, cùng vết khuyết trên bả vai nàng, phản chiếu đầy trong đôi mắt lam băng. Đồng tử Trường Ý co rút, cánh môi cơ hồ không khống chế được mà run rẩy, toàn thân lạnh lẽo, dường như càng đau đớn hơn lúc bị băng phong trước đây. "Ta không sao." Kỷ Vân Hòa cắt gào nhìn Trường Ý, nàng dùng cánh tay còn lại nắm lấy bàn tay y, an ủi, chàng biết ta không sao. Nhìn thấy thần sắc trấn định trong mắt nàng, Trân Ý nhắm mắt, cố gắng nhẫn nhịn, hàng nghìn hàng vạn cơn đau trong lòng xuống, chờ đến khi y mở mắt lần nữa, trên mặt đều là sắc khí y nhìn về hướng thuận tức. Chút mặt y, công chúa cả người hồng y quý trên mặt đất, kiếm bằng giật cổ hồng, kiếm nàng ta đâu đứng, kiếm bằng có ngừng tan chảy. nhưng lại không hóa thành nước rơi xuống đất mà còn ngần bánh trứng trên da thịt thuận nữ. Không lâu sau, cả khuôn mặt nàng ta cùng nửa người dập phủ đại hàn sương mà đáng sợ lạ ở nơi nóng cực này, sương tuyết trên người nàng ta lại không hề tan chảy. Trừng ý đặt kỹ văn hòa ở sau lưng mình, y tiến lên hai bước, nhìn thuận nữ đang ôm lấy cổ họng không ngừng muốn hô hấp. Y vốn là người cá đến từ biển cả, cùng với nhân thế này không hề có mối liên hệ nào. Nhưng y lại vì dục vọng của kẻ này, cả đường bấp bênh đi đến hiện tại. Cho đến khi kiếm băng hoàng băng tan chảy, hóa thành sương băng, vũ cả lên người Thuận Đức. Thuận Đức ngẩn đầu, giọng khản đặc nhìn Trừng Ý. "Ngươi không thể nào, tại sao như thế?" Trừng Ý vốn dĩ không nói nhảm với Thuận Đức, giơ tay lên, lần nữa đè một chùy băng cực lạnh xuyên qua lồng ngực của nàng ta, hanh như chì băng trước đó. nó cũng không ngừng tan chảy, hóa thành sương băng, vụ lên người Thuận Đức. Người không có sức mạnh như thế. Cơ thể Thuận Đức lại phát ra ánh sáng xanh, gương mặt Trừng Ý càng lạnh hơn, vươn khoát tay, xung quanh khô nóng cư nhiên lại xuất hiện ra vô số kim băng, xuyên qua tứ chi của Thuận Đức, khiến nàng ta vốn dĩ không có cách nào dùng tay kết ứng. Kỷ Vân Hòa đứng sau lưng Trừng Ý, Nhìn thấy Trần Phát nổi lên ánh sáng trên cổ y, đôi mắt khẽ động. "Đây mới là sức mạnh của ta." Trần Ý nhìn Thuận Đức hoàn toàn không thể cử động, nói: "Tại sao?" Thuận Đức cực kỳ không can, nhìn Trần Ý, nghiến răng nghiến lợi: "Tại sao? Ngươi cả hồ mê, vốn chỉ là một cái bẫy. Nhữ Lăng, ngươi rốt cuộc vẫn không nhìn rõ?" Giọng nói này truyền theo hướng sương khói mịt mù đến, Thuần Đức lập tức ngây người, nàng ta cứng nhắc quay đầu lại, chỉ nhìn thấy đại quốc sư mặc áo bào trắng bước đến. Thần sắc hắn vẫn thanh lạnh như trước, cho dù ở trong máu và lửa này, sắc mặt của hắn cũng không hề thay đổi. Nhìn thấy đại quốc sư, thần sắc của Thuần Đức càng thêm chấn kinh. "Không thể nào, ta đã giam ngươi lại, ta!" Thuần Đức ngập ngừng Lúc nàng ta trợn khỏi kinh sư, đã tính toán tất cả, lại cho từng vào trong ngục nhìn một cái. Nàng chắc chắn, nàng chắc chắn như thế, đại quốc sư đã trở thành phế nhân rồi. Nhưng hắn, hắn cư nhiên lại đứng cõi Bắc, hắn cư nhiên lại giúp đỡ bọn người kỳ văn hòa và Trường Ý giết nàng. Lúc Cờ Trử đứng cõi Bắc, liền đưa đại quốc sư cùng đến. Mà lúc đó, Trường Ý dùng cỏ xà vĩ cũng đã tỉnh lại. Nhưng Đại quốc sư đến cõi Bắc lại cùng kỹ văn hoa, Trừng Ý và Lâm Hạo Thành mật nghị. Cỏ Sa Vĩ là vật cực kỳ trân quý, vốn có thể giúp người nối lại kinh mạch, nếu dùng thỏa đáng có thể lần nữa tái tạo lại những tứ chi bị đứt đoạn. Trừng Ý bị pháp thuật phản phệ, dùng cỏ Sa Vĩ có thể lưu thông kinh mạch, hóa giải sức mạnh phản phệ. Đại quốc sư lại dùng trận pháp có thể hỗ trợ sức mạnh của cỏ Sa Vĩ, giúp Trừng Ý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 vẫn sẽ có thời hạn, tiêu hao cạn kiệt. Mà sức mạnh của trời đất lại không như thế, dung năng điện hỏa vẫn có thể tiêu đốt thêm trăm năm, nghìn năm. Điều bất ngờ là thuận đức đến quá nhanh. Nếu Trừng Ý tỉnh muộn thêm nữa, kế hoạch của bọn họ có lẽ đã thực sự thất bại rồi. Tại sao người lại phải giết ta? Điều thuận đức để ý lúc này không phải kế hoạch của Kỷ Vân Hòa và Trừng Ý, chuyện nàng để ý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 Lúc Đại quốc sư đến cõi Bắc, Trừng Ý và Lâm Hạo Thanh không tin nhiệm hắn. Lúc ấy, hắn cũng nói với bọn người Kỷ Văn Hòa như thế, Kỷ Văn Hòa lựa chọn tin tưởng hắn. Vì nàng từng ở trong phủ quốc sư tiếp xúc với hắn, nàng cũng gặp qua Trự Tất Ngữ, nàng biết sự quyến luyến giữa sư đồ bọn họ, trăm năm ân oán do hắn bắt đầu cũng nên do hắn kết thúc. Nàng không thể hoàn toàn xác định Đại quốc sư có thật sự nguyện ý giúp bọn họ hay không.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 Gần cốt bị đâm nát đẹp đẽ giá. Nàng ta ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ tươi nhìn kỹ Vân Hoa. Ta sẽ không chết như vậy, công pháp ta vẫn còn, ta sẽ có sức mạnh cả cái thiên, dù ta chết đi nhưng thần hồn vẫn còn, ta sẽ hóa thành gió, khống chế không khí, ta sẽ gặp ai giết người đó. Các ngươi không thể bắt được gió, nó cũng không giết được ta nữa." Nàng ta nói xong, phát ra từng tầng ánh sáng xanh tản ra.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 Gương mặt vẫn chưa biến mất của Thuận Đức đột nhiên trầm xuống. Kỷ Văn Hòa đã giun tay trái đặt lên trên đầu Thuận Đức, chính chiếc đuôi hồ sau lưng nàng xuất hiện trong không trung, chặn lại những tia sáng xanh đang phiêu tán. "Tại sao?" Thuận Đức kinh ngạc nhìn Kỷ Văn Hòa. "Tại sao?" "Vì cách làm này của ngươi, bọn ta cũng đã sớm đoán được rồi." Thuận Đức lập tức hung hăng trợn mắt nhìn về đại quốc sư. "Không!" Nhưng tất thảy đã muộn rồi. Đại quốc sư hạ quyết trong tay, dưới chân ký văn hoa lóe lên kim quang, ánh sáng bao trùm cả bốn đất của trung nham điện hỏa. Chữ lấp bụi bay mịt mù, trận pháp mấy ngày trước nàng vẽ ở đây, đột nhiên sáng lên. Trận pháp này, Thần Lực nhớ rõ, nàng ta trong lúc đọc sách cấm cho phụ quốc sư đã đọc qua. Đây là trận pháp thập phương trận của Ngự Yêu Cốc, là trận pháp năm đó. Đại quốc sư phong ấn thành loạn hơn 100 năm. Chận pháp này tuy không lớn như của Ngự Yêu Cốc, cũng không có 10 Ngự Yêu Sư khiến đấy, nhưng chỉ cần nhốt nạn ta vào trong thì cũng là dư sức rồi. Tại sao? Thuần Đức hỗn loạn nhìn kỹ văn hoa trước mặt, lại nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Trường Ý sau lưng n่ะ. Tại sao? Ngươi cũng sẽ chết, tại sao? Ngươi cười gì chứ? Ánh sáng xanh trong người Thuần Đức không ngừng bị nàng hút lấy. rất mạnh cực lớn, chiến sắc mặt Kỷ Vân Hoa cũng dần đau khổ, nhưng khóe môi nàng vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Ánh sáng thập phương trần bùng lên, cơ thể đại quốc sư cũng dần dần lóe lên ánh sáng. "Sư phụ!" Phùng Đức nhìn đại quốc sư. "Sư phụ, những lần làm lâu la là vi ngươi." Thập phương trần nhất định cần có người hiến tế, hắn nhìn Phùng Đức dần dần biến mất trong người của Kỷ Vân Hoa. thân sắc không hề dao động, kim quang phủ lên người hắn, đại quốc sư không nhịn thuận đức thân cái nào nữa, hắn ngẩng đầu, ngắm nhìn nền trời cao cao. Sau khi sương mù dày đặc tan đi, sẽ là trời xanh mây trắng. Hắn khẽ nhắm mắt lại. Đúng lúc này, một cơn gió nhẹ lướt qua, hắn nhắm mắt. Người hiến tế thập phương trận là đại quốc sư. Hắn để lại vẻ mặt cuối cùng trên thế gian này, lại là một nụ cười khẽ.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 Trường Ý ở ngoài thập phương trần gật đầu. Kỷ Văn Hòa vẫy tay chào y, tung người nhảy vào trong dung nham điện hỏa. Dung nham cuồn cuộn nuốt lấy cả người n่ะ. Mặc dù biết rõ mọi chuyện, nhưng lúc này, cõi lòng Trường Ý vẫn truyền đến cơn đau âm ỉ. Trong dung nham điện hỏa, cơ thể của Kỷ Văn Hòa tan chảy, ánh sáng xanh lần nữa lóe lên, nhưng thập phương trần lại hệt như một cái lồng to, chẳng lại toàn bộ âm thanh và khí tức.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 bước chân Trừng Ý quá vội vàng, thậm chí bị thềm cửa làm vấp ngã. Cờ trữ bên cạnh ngây người, còn chưa kịp hỏi thăm, Lâm Hạo Thanh kéo y lên. Bước chân Trừng Ý không ngừng lại, vội đi vào trong, xuyên qua tầng tầng lớp rèm xa, cuối cùng cũng nhìn thấy Trần Phát Đen bên trong bức rèm, một bóng người đang dần ngồi dậy. Trừng Ý vén rèm bước vào trong. Kỷ Văn Hòa hoàn chỉnh con thị, đột nhiên ngẩng đầu nhìn y. Bốn mắt giao nhau, Trừng Ý vội cúi người kéo nàng ôm vào lòng. Kỷ Vân Hoa ngây người, sau đó nằm ngón tay cũng luồn vào tóc y, khẽ ôm y thật chặt. Chẳng không phải biết rồi sao, đó chỉ là một nửa đội đang tạo thành ta mà thôi. Ta biết. Y biết, trong lúc bọn họ và đại quốc sư hoạch định Lâm Hạo Thanh sau khi nhắc đến chuyện thuần đức thân phong, quán khí sẽ rất khó tiêu tan, nên hắn lập tức có đề nghị này. Hắn từng dùng đội đang của Kỷ Vân Hoa Để tạo ra một a kỹ, bây giờ lại cắt nửa nội đan của nàng, làm thành nửa kỹ văn hòa, cũng không phải chuyện khó khăn gì. Trừng ý sau khi biết chuyện này mới rơi vào hôn mê, để có xạ vĩ bổ đắc kinh mạch trong người. Nhưng sau khi tỉnh lại, nhìn thấy kỹ văn hòa thế này, y vẫn không kiềm được rơi vào sự khủng hoảng, nhìn thấy nàng nhảy vào trong dung nham điện hỏa, y vẫn không kiềm được kinh hoảng, sợ hãi. Đến tận bây giờ, ôm nàng vào lòng,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 ngư yêu sư và yêu quái ở tiền trận đã xóa bỏ được mâu thuẫn, ôm nhau cùng hân hoan vui mừng. Phất thương của Lạc Cẩm Tang được quân y ổn định xong, tất cả đều đã kết thúc rồi. Lâm Hạo Thành và cơ trữ nhận được tin khẩn của yêu quái truyền đến, chiến sự bên biên giới đã kết thúc, bọn họ đều không sao. Tất cả mọi người đang chuẩn bị quay về cõi Bắc. Trừng ý lúc này mới buồn Kỷ Vân Hoa ra. Đi thôi. Y nhìn Kỷ Vân Hoa Lúc nãy nàng vừa nói, chúng ta phải ăn một bữa ngon trước. Kỷ Văn Hòa cười. Ta nằm đây lâu như thế, chân còn chút mềm, chi bằng chằng cõng ta đi. Trừng Ý không nói hai lời, cầm người cõng nàng lên. Cơ trữ muốn chặn lại. Bên ngoài đều là người. Không sao. Trừng Ý đắc, liền cõng Kỷ Văn Hòa ra ngoài. Vừa bước ra cửa điện, bên ngoài đều là tiếng họ hét vui mừng, cõi bắt trầm buồn. rất giờ chứ từng xuất hiện cảnh tượng này. Khóe môi Trừng Ý và Kỷ Vân Hòa đều treo theo nụ cười. Đúng lúc này, một cơn gió nhẹ thổi qua, trời trong xanh, mây trắng như tuyết. Trừng Ý đem vị trí tồn chủ của Cải Bắc ném cho Khổng Minh. Lúc này vết thương của La Cẩm Tang đã khỏe hơn phần nữa, nhưng vẫn chưa thể xuống giường. Khổng Minh cả ngày vừa phải chăm sóc nàng, vừa phải bận rộn công vụ của Cải Bắc, thật sự là chạy đến chạy lui sắp ngất rồi. Trừng Ý lại đột nhiên trốn đi, nói bận đủ rồi, muốn ra ngoài chơi. Sau đó, liền dẫn Kỷ Vân Hòa đi, không hề suy nghĩ đến tâm trạng của hắn. Trong chợt xấu mình giận suýt ngất. Mấy mà bây giờ cõi Bắc thì bận rộn, nhưng không phiền lòng. Trừng Ý cũng nhìn ra điểm này, nên chán ném hết cho hắn liền rời đi. Kỷ Vân Hòa từng có mong ước muốn đi khắp thiên hạ. Bây giờ, Trừng Ý liền dẫn nàng đi thực hiện nguyện vọng của mình. Bọn họ đi từ Bắc xuống Nam.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 Chỉ sợ lớn như không có, chỉ khiến bản thân thất vọng. Lỡ khiến Kỷ Văn Hòa thất vọng thì sao? Y vẫn là nhìn vặn lần không muốn. Nhưng lúc này nàng lại đột nhiên nhắc đến chuyện này, y liền im lặng hồi lâu. Thử xem sao. Y nói, sau đó liền cởi đi áo ngoài của mình ra, đặt bên người nàng. Kỷ Văn Hòa nhìn y hỏi, không cởi quần sao? Trần Ý là im lặng, nhìn trái nhìn phải, xung quanh không có ai.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 Những lớp sóng trắng vỗ vào bờ, làm ướt làn váy nàng. Sóng biển không ngừng vỗ đến, mặt biển ngoài xa cũng không ngừng nổi lên bọt biển. Tất cả đều không giống với thường ngày. Trừng ý hạt như biến mất giữa biển cả vậy, không còn tung tích. Kỷ Vân Hòa đứng trên bờ, ánh hoàng hôn buông xuống kéo bóng nàng thật dài. Đột nhiên, xa xa vang lên tiếng phá nước tung tóe. Kỷ Vân Hòa bỗng mở to mắt, một chiếc đuôi cá cực to, màu xanh, từ mặt biển ngoi lên. vài cá lấp lánh, tiếng đồng tử đen nhánh của nàng cũng sáng rực lên. Cánh môi nàng khẽ động, trước giờ chưa bao giờ cảm thấy sóng biển lại ấm áp như thế. Gió biển thổi qua, cũng thật ấm áp.